Chúng ta gặp được ở đây đúng là có duyên Không quan tâm phu xe đang sưởng sờ Phong Linh vội vàng nói ta và ra nhà ngươi quen nhau Mau giúp ta một tay Đưa người lên xe Dạ dập tuyên nhíu chặt lông mày Con mắt thâm thuế nhìn chầm chầm phong Linh nhát nhát Hắn nhớ ra nàng Thấy chủ tử không lên tiếng phản đối Phu xe cũng có chút mơ hồ